các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net vì sao không đổ soi tỏ cảnh vật bỗng có tiếng quát lớn ai đấy à. tiếp theo là tiếng súng bắn báo động liên hồi và hỏa châu v ù t sáng trên bầu trời thì ra do giờ giấc hợp đồng không chặt chẽ đại ca thay và bọn đàn em bỏ ra hàng rào trại giam không đúng ca trực của tốp lính gác đã bị mồi chuột cũng có nguồn tin cho rằng không phải dân chơi xin vượt ngục theo đại ca thay, mà thực ra đại ca thay phân công nhiều người cùng đi theo, để phòng khi gặp chuyện sẽ tung hỏa mù giúp đại ca thay dễ bề trốn thoát. Dù hiểu theo cách nào, đạn vẫn tiếp tục nổ, hỏa châu tiếp tục nối đuôi nhau soi sáng khu trại giam như ban ngày. Nhưng không còn cách nào khác, vì đã lỡ phóng lao, bọn vượt ngục cứ thế liều chết phóng chạy, xì kíp hùng mở chuột bị bắt, còn đại ca thay và hải súng chạy thoát. Tuy nhiên họ không dám chạy về phía bãi biển để ra tàu hải quân như kế hoạch vạch sẵn, mà lao bừa theo hướng ngược lại, chui vô rừng l ầ n lên phía bắc đảo. Đến đây, trước khi viết tiếp chuyện vượt ngục của Đại Ca Thay, chúng tôi thấy nên nhắc lại một số huyền thoại của nhân vật này để bạn đọc tiện theo dõi. Mặc cả giữa Đại Ca Thay và tổng nha cảnh sát. Đại Ca Thay đang trong lứa tuổi phải đi quân dịch, nhưng anh ta vẫn p h â y p h â y khác o đồ sivin ngông nghênh trên đường phố giữa Sài Gòn. Một viên tướng vốn có cảm tình với Đại ca t h a y và có lẽ phần nào muốn chơi trội, nhắn gặp Đại ca t h a y t h ầ n mật k h u y ề n Để khỏi p h ả i động viên, anh chịu phiền làm gạc đờ co, tức là cận vệ, cho tôi là xong chuyện. Đại ca t h a y cười đáp lại rất thiệt tình. Tôi đi đâu cũng có h à n g c h ụ c g ạ c đ ợ co. nay lại làm g ạ c đỡ co cho ngài, không lẽ bỏ mấy thằng g ạ c đỡ co của tôi thất nghiệp? Nghe kể, có một lần dưới dần trời xuân sao vì tin Nguyễn Ngọc Loan thừa lệnh Nguyễn Cao Kỳ chính thức mời Đại ca thầy đàm phán để giải quyết nhằm triệt tận gốc rễ nạn du đảng tại Sài Gòn gia định để gây ấn tượng cho buổi đàm phán này, Đại ca thầy đến điểm họp với tiền hô hậu ủng chưa từng có trong lịch sử Giang hồ miền Nam. bữa ấy đại ca thầy c h i ế m t r ệ trên chiếc chevrolet gắn máy lạnh do tư g á o cầm lái nên nhớ xe hơi có gắn máy lạnh khoảng giữa thập niên 1960 c ủ a cả sài gòn có thể đếm trên đầu ngón tay xe này đại mua lại của bà bút trà cặp theo chevrolet là hơn chục chiếc xe honda 67 đèn bóng xoáy nòng chở đôi bảo vệ cho đại ca cuộc đàm phán diễn ra trong vòng bí mật tuy nhiên sau đó nội dung vẫn bị rõ r ỉ đồn đại ra giới giang hồ theo đó nguyễn ngọc loan có mã x â m n h â n phụ tá yêu cầu đại ca t h a y từ dã cuộc đời du đ ã n g tuyên bố giải tán các băng đảng dưới trướng tất cả anh em hoàn lương bảo đảm không ai bị làm khó dễ còn được tạo điều kiện làm ăn ngược lại kẻ nào trái lệnh tiếp tục gây án đại ca thầy có nhiệm vụ triệt bù lại đại ca thay được đ ặ t cách làm thư ký cho nguyễn ngọc loạn với cấp bậc tương đương biên tập viên hoặc thẩm sát việt cũng theo tin đồn đại ca thay ra giá mặc cả chỉ đồng ý đề nghị trên với hai điều kiện một là phải để lại cảng sài gòn cho giới giang hồ có đất làm ăn hai là anh em dân chơi được quyền bảo kê các sòng bài cuộc đàm phán rằng c o mãi nhiều tỷ lệ ăn chia được đặt ra nhưng không đi đến thống nhất lại có tin đồn đại ca thay được đề nghị giữ chức trưởng ty cảnh sát quận 9, tức vùng thủ thiêm đổi lại đại ca thay phải lập công bằng cách bắt gọn bọn đàn em việc này đại ca thay từ chối thẳng thừng tuổi bốn là thằng du đãng không thể nào bán đứng bạn bè cũng là du đãng như tôi dù thế nào rốt cuộc đàm phán cũng không thành công trung tâm bài trừ du đãng được thành lập nhiều kẻ biết chuyện còn kể thêm sau cuộc đàm phán bất thành với đại ca thay tổng nha cảnh sát quốc gia khi ấy chuyển qua đàm phán với một chùm du đảng khác khá nổi danh trong giới người hoa đó là tín mã nàm kẻ đứng làm trung gian cho cuộc đàm phán sau này là trung tá trụ trưởng ty cảnh sát quận nam tín mã nàm đã đồng ý chiêu hồi chỉ cho cảnh sát bắt vô số dân chơi người hoa đẩy ra trại cầu sừng phú quốc như hải phòng kim s ú hùng cọp chảy, quậy thầu hao, h ắ c quậy chảy. nhờ vậy, t í m á nàm được trọng dụng, dựa vào thế lực của cảnh sát để tác quái tác quái một thời. Nghe